các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chưa được đi nước ngoài bao giờ vì đặc thù nghề nghiệp nên trong ngành của bác có rất ít người được may mắn rời khỏi biên giới. Nhưng anh nghe kể nhiều về nỗi khổ của những người xuất ngoại mà không bao giờ ăn nỗi đồ tây. Nếu anh phải sang nước ngoài thì cũng sẽ ôm nỗi cực hình giống như họ. Thảo em họ Biên Quang. Ngày nào cũng say xưa nói chuyện về ẩm thực Chủ đề yêu thích của cậu ta Và dường như ai muốn nói về bất cứ chủ đề nào Thì chỉ vài phút sau Quang đã lái mọi người quay trở về với ẩm thực Em đã tìm được một địa điểm Để mở nhà hàng rồi Ngay trên phố cổ Giá thuê chỉ 4.000 đô một tháng Diện tích 200 mét vuông cô ta nói như thẻ 4000 đô là chuyện nhỏ và mỗi tháng có thể lời tới 40000. Quan cũng thú nhận rằng ẩm thực Hoa Kỳ dù có phong phú cỡ nào thì cũng chẳng bằng những món ăn giản dị với khẩu vị vô cùng tinh tế mà bà bác đã tạo nên. Cô ta nhìn thế và một sáng chủ nhật đẹp trời đã đưa cho bà tam nhâm 2000 đô la, nói là để cầm tạm đi chợ. Tự nhiên bà nhất định không nhận tiền của cậu cháu ruột hào phóng. Nói rằng bữa ăn của bà chỉ tốn vài chục ngàn đồng và bà đã coi quan như con ruột chẳng nhẽ mẹ lại không nuôi được con. Nói xong thì cả bác và cháu cũng rớt nước mắt. Có những ngày quang đi biển biển đến tối khuya mới về và than phiền rằng việc tìm nhà thuê làm cửa hàng ở Hà Nội rất khó khăn. Luôn luôn phải thông qua cỏ mồi Với những thông tin sai lệch Tuy nhiên mỗi ngày cậu ta một ít nói Và có vẻ căng thẳng hơn Bà tạm nhầm cản nhận với Bách rằng Tại sao lại không giúp em tìm nhà thuê Cậu ta lần đầu tiên về Việt Nam Có các gì ông Tây Rồi đi đâu cũng sẽ bị lừa Lục nhài miếng cuối cùng Trong miệng Bách chẳng nhớ ra cậu em họ Anh vội đứng dậy và đi vào căn phòng ở góc trong cổ. Bà Tạm Nhâm theo thói quen đã đi ngủ từ lâu. Khen Vịt Quang có lẽ cũng thế, nên cả căn nhà chìm trong bóng tối, dù chỉ mấy 10 giờ đêm. Anh gõ cửa phòng, bên trong một tiếng lạc cạch khe khẽ, nhưng chưa thấy Quang ra mở cửa. Mãi lâu sau, cậu em họ mới xuất hiện trong bộ đồ ngủ, Vẻ mặt hơi ngạc nhiên và lúng tú Dạ anh chưa ngủ Tôi vừa mới về Nghe nói cậu đã tìm được chỗ thuê cửa hàng Ngày mai thứ bảy Tôi có thể đi xem với cậu được Nếu gì không ổn Ta sẽ tìm chỗ khác Không không Còn họ dối dít một cách không bình thường Em đã thuê xong rồi Hầu như ký hợp đồng rồi Anh bận việc không cần phải lo cho em Chỗ thuê này rất hợp lý Thật chứ hả Vậy thì tốt rồi Cậu chưa ngủ Hay đang làm gì vậy Không em chẳng làm gì Cũng đã ngủ được một giấc rồi Quang ngập ngừng Cửa phòng vẫn khép Và cậu ta đứng chắn ngang khoảng không nhỏ hẹp Giữa cánh cửa và bức tường Giống như thẻ chủ nhà Đang tiếp nhân viên tiếp thị Dẫu sao thì bách không hề có ý định bước vào căn phòng tối ôm của cậu ta Tôi xin lỗi đã khua cậu dậy Chúc ngủ ngon nhé Bạch nói xã giao Rồi cũng nhanh chóng về phòng mình Không quên lưu lại hình ảnh khuôn mặt Kenvin Trong vỏ não Ốc hát xanh xào Với hố mắt trũng sâu thâm quần Cậu ta vất vả nỗi gì Mà bộ dạng trồng khiếp thế Câu hỏi băn quan của bánh Lập tức tan biến ngay Khi anh vừa bật máy tính Và màn hình hiện lên bức họa mùa thu vàng làm, làm phong nền Anh vội vàng nối USB vào máy Ngay cả khi chưa kịp thay quần áo Cả ngày hôm nay ban chuyên án căng thẳng Vì vụ án mạng của lĩnh đạc Thủ phạm không để lại dấu vết Hay bất cứ dấu vân tay nào Đêm hôm trước trời mưa báo Không một cư dân nào của khu tập thể hay biết về sự xâm nhập trước khóa cũ kỹ dùng để quá cổng vào thì cắt cách... nghe chuyện hot nhất tại đọc